Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chạy qua một trận chiến ác liệt Đi sớm đã dứa mẹ Ngá về phía trước Thấy thế Thu Nguyệt lên từ trong nhà chạy ra Dìu mẹ mình vào hỏi hang Mẹ của Thu Nguyệt lúc này Như đã thức tỉnh Từ chiều vẫn còn ngoan cố Cho rằng ngôi nhà này hoàn toàn không có vấn đề gì Và còn bảo sư phụ Cương là một kẻ lừa đảo Nhưng bây giờ bà ta lại vô cùng sợ hái Tỏ tiếng hét lên rằng Có má Mẹ con đối thủ nguyệt trốn sau lưng Tiểu Hạo, nghe mẹ thấy được anh đỡ cứu mình, chắc chắn khả năng không tệ, liền dùng lời nói thành khẩn, "Kéo Tiểu Hạo đi phía trước, bảo anh hãy mau thu phục con man nữ kia." Tiểu Hạo quay đầu lại cười một cách cường giả. Cậu ta chỉ mới học được hai chiêu thức mạnh nhất, nhưng hai chiêu đều đã dùng hết rồi. Với lại hơn hết, cậu biết mình ở đâu và với khả năng của mình thì không thể nào thu phục được yêu ma. Nhưng cậu biết được Có người sẽ hạ gục được nó, đó chính là sư phụ Cương. Việc này, có ngay rằng nên mời sư phụ công đến, có điều muốn thu phục yêu ma, vốn là phải nhờ đến chính tay sư phụ ra tay, nhưng mẹ Thu Nguyệt trước kia nhiều lần thất lễ với ông, hơn thế nữa còn mắng chửi và đuổi ông ta đi, khiến sư phụ Cương ít nhiều cũng có chút không vui. Mẹ Thu Nguyệt chưa đợi Tiểu Hào nói xong, thì đã hiểu ra ý nghĩa trong đống nghe trống tiếng về phía vách tường ma quỷ, rồi lớn tiếng cầu xin sư phụ cư, hãy mau đến thu phục con ma nữ. Không những thế, còn mong ông tha thứ cho kẻ tiểu nhân như mình, có mắt mà không biết Thái Sơn đã đắc tội với ông, xem ra dáng vẻ của bà ta lúc này vô cùng thành khẩn, khác hẳn với thái độ hung hăng lúc chiều. Ma nữ kéo dài khẩu khí, lại bay đến sau lưng ba người, đối dạng việc gì thê khóc khóc cầu xin như vậy? Vì dù gì tất cả bọn họ đều phải chết. Ba người nhóc này đang vô cùng hoang mang, không biết làm gì mới trong phải. Thì bỗng bên kia tượng phát ra một tiếng vang rồi đầy khí phách. "Mã Uy Tôn à, rốt cuộc muốn thải người đến khi nào?" Giọng nói kia vừa phát ra, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lên trên tượng. Kì thấy bên kia tượng đang bay ra ta mấy mấy tợ bộ chúng. Vài dưới những tò bộ chú, chỉ thấy một bóng người vọt lên cao, người này thân thủ nhanh nhẹ, tay cầm kiếm gỗ, tỷ giác chính là sư phụ Cương. Sư phụ Cương lần này xuất trận thật uy phong, trước giờ rất ít khi tiểu Hào thấy sư phụ mình mặc áo đạo sĩ, lần này được chứng kiến tận mắt, liền thấy sư phụ ta đẹp trai biết bao nhiêu. Vừa nhảy đến, sư phụ Cương vội lớn giọng nói rằng: "Hôm nay ông quyết định sẽ thu phục man nữ giáp là Hải người kia." Lúc này từ trên áo, sư phụ cư những chiếc lông chim rơi xuống, bay lơ lửng trong gió, càng làm tăng thêm oai phong của một thánh nhân. Thấy sự xuất hiện của sư phụ, tiểu khảo vui mừng hét lớn. Mà nữ kia dường như không biết sự lợi hại của sư phụ cư, muốn lướt qua đám buợ chú giúp người. Nhưng vừa mới chuyển động thì đã bị buợ chú đốt rất đau, da bỏng rát. Mẹ Thu Nguyệt vừa thấy ông xuất hiện, Liên Bộ tới, cầm lấy tay sư phụ Cương, cậu xin hãy mau mau thu phục con yêu nữ kia, với gương mặt khất thẩn. Khế Thế, sư phụ Cương lệnh nghiêm mặt nói, "Ta không thể không loại bỏ, nhưng cần phải trả giá." Thơn thấy nữa, cũng không cần đến sự cầu xin của người mẻ, chính ông cũng đã kìm nén nỗi oán hận với nó suốt nhiều năm nay rồi. Xem ra để lập cơ hội tốt để sư phụ Cương thu phục con yêu nữ hạng người kia. Nghe đến hai từ trả giá, Mẹ Thu Nguyện có chút hơi kinh động, nhưng liền nghĩ rằng chỉ cần hai mẹ con bà bình an vui sỡi, kể dù có chuyện gì bà cũng cam lòng. Thế rồi người mẹ đồng ý với ý kiến của sư phụ Cương, sau đó ông ta cười rồi đi lên phía trước. Nhà sư phụ Cương và nơi con yêu đứa này ở nóng, chỉ cách nhau một vách tường. Cũng biết ngôi nhà này trước kia có người chết oan rồi hóa thành yêu, vẻ duyên sao như vậy, nên ông cũng không muốn thu phục nó làm gì và cứ thế không ai ra tay thu phục. Và từ trước đến giờ, ông nghĩ cũng tốt, ngôi nhà ma nhiều năm liệt trống, vẫn không ai đến ở, cũng không làm hại ai. Không chỉ thấy nhiều năm nay sư phụ cư mỗi ngày đều đốt hương siêu độ, báo ưu nữ sớm đi độ thai, nhưng mà đứa nữ này lại quá hồ đồ, một tâm làm hại người. Đến lúc này, ông cũng không để yên cho nó lộng hành thêm được nữa. Hôm nay được sự cho phép của chủ nhà, nhân cơ hội này Ông nhất định thu phục yêu nghiệt. Mà nữ tuy đã ẩn dấp ở đây rất lâu nhưng có vẻ không hề biết nhà ở bên cạnh có thinsư bắt yêu quái bởi vì ngày nào nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net